Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc chuyện Lò Gạch Hoang Của tác giả Duy Ly Được thể hiện qua giọng đọc của tác giả Mời các bạn cùng nghe Ông nội tôi làm nghề bốc thuốc gia truyền Nghe nói nghề bốc thuốc Có từ thời cụ tổ Của dòng họ tôi Cụ tổ ngày xưa Nghèo đi ở cho một gia đình Người tàu Gia đình họ trải nhiều đời Làm thầy lang danh tiếng khắp vụng Sau này con cháu Sang nước Việt Vẫn giữ được nề của tổ tiên truyền lại Thấy cụ tổ tôi thông minh sáng dạ Lại thật thà chất phát Giàu lòng thương người Nên họ chuyển nghề để sau này kiếm kế sinh nhà Trải qua nhiều đời Tới ông nội tôi vẫn giữ được nghề gia truyền Khắp vùng đều nghe danh tài đức của ông tôi Không những chữa khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo Mà gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn Ông đều giang tay cứu chữa Có khi không lấy tiền thuốc Ông thường bảo Nghề bốc thuốc không phải để làm giàu Mà là đem tài năng của mình để cứu người Bất cứ hoàn cảnh nào Trong khả năng của mình Đều phải hết lòng chữa trị Như thế mới là một lương ý Không giàu sang về vật chất Nhưng ông tôi giàu tỉnh người Khắp vùng ai ai cũng quý mến kính trọng Còn cháu học gương ông đều yếu nghĩa, ngoan hiền Làng trên xóm dưới Luôn lấy gia đình ông tôi làm gương gian dạy con cháu Năm ấy ông tôi đã hơn 80 tuổi Giả yếu Nên việc bốc thuốc dần chuyển sang cho bố tôi Chỉ những bệnh hiểm nghèo khó chữa lắm Ông mới trực tiếp bắt mạch cắt thuốc Bố tôi là con cả Nên ông bà ở chung với gia đình tôi Nhà tôi có 5 gian rộng rãi Ông chọn gian cuối bên trái Làm nơi uống trà đọc sách Một buổi tối nọ Ông thức rất khuyên Do mới mượn được một quyển sách đông y quý hiếm Nên ông miệt mài đọc quên cả thời gian Bỗng ông nghe ngoài ngõ có tiếng chó sủa lên hồi Ông cất tiếng gọi bố tôi Quang, con ra ngoài xem có chuyện gì mà chó sủa giữ vậy Bố tôi đang ngủ, choàng dậy Cầm chiếc đèn bão đi ra cổng, lát sau quay vào Không có gì bố ạ Chắc có người đi ngang qua Nên chó nó sủa hóng vậy thôi vừa rồi bố đi ngủ đi Sạch hay quá Để bố đọc nốt vài trang này rồi nỉ Nẻ lắm người ta mới cho mượn đây Ông tôi vừa nói Vừa cắm quý ghi chép Những ý hay cần lưu lại Một chạp sau Chó lại sủa rột lên Như thể chúng đang xua đuổi người Hoặc vật gì đó Đang vào cổng nhà tôi Bố tôi bực mình vội bạt dậy cầm gậy khua bay chó Bắt mỗi con nằm ở góc Không có gì mà cũng sủa ôm lên Nằm im hết nào Bố tôi cao kính quát lũ chó Nằm im được đồ 10 phút Chúng lại đồng loạt nhổm dậy sông ra cổ Cắn rát rạt gầm ngừng dữ dội hơn lần trước Ông tôi cao mày đặt quyển sách xuống Tay cầm đèn, tay chống gậy bước ra sân. Ông tay loáng thoáng, của bóng người ngoài cổng. Cái thằng quang mắt mũi thế nào không nhìn ra, rõ ràng có người cho nó mấy sủa. Ông lầm vào một mình. Tiến lại gần cổng, ông dơ đèn lên. Thì ra là một bà lão, mặc áo gỗ, vẫn khăn mỏ quả trên đầu. Gặt đầu lệ phép trào. Chào thầy ạ. Chào bà, ông tôi đáp. Đêm hôm khuya qua thế này bà đến đây chẳng hay có việc gì thế. Cứ thầy chẳng là con dâu tôi bị bệnh cả mấy ngày nay. Chưa chạy đủ loại thuốc mà chả bớt. tôi này nó đau dữ quá. Tôi liều đến gõ cửa kêu cầu thầy nhổ lòng thương mà câu lấy cháu nó là thầy thuốc nhiều năm ông tôi... nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện